Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 546 Thông linh thần một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái gì mà cây gấm vậy, chẳng lẽ là từ thượng cổ tu sĩ truyền thừa? Súng Hán Tử Dâu Oai nón ngơ ngác nói. Hừ, không phải là bảo cổ mà là một cây đào vạn năm. Đào thụ. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngơ ngác nhìn nhau trên mặt lộ cực kỳ cổ quái. có hiểu cùng với sự nghi hoặc. Ẩm thân tại một nơi gần đó nghe được Lâm Hiên chợt nghĩ đến vật gì đó. Hừ, các ngươi tưởng rằng đó là đạo thổ bình thường sao? Cây này vốn đã thông linh thành tinh nhị sư huynh cười hắc hắc nói. Lâm Hiên đưa lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, mặc dù hắn mơ hồ đoán được, nhưng nhất thời cũng không khỏi động dung. Lại nói vạn vật trong thiên địa, không chỉ riêng nhân tộc theo đuổi trường sinh mà còn có yêu tộc, ma tộc. Ngoài ra các loại như thạch tạng thú mộc dưới cơ duyên xảo hợp mới có. Thể mở ra linh trí trở thành quái tinh nhất tộc. Như nam minh ly hỏa cũng nằm trong số này, chẳng qua thì cực hiếm gặp. Tu sĩ nhân tộc thì không nói, yêu thú căn cứ vào chủng tộc tu luyện tử. Mấy trăm đến mấy ngàn năm mới có thể tiến giai tứ cấp chút bỏ yêu thân, hóa thành nhân tộc. Trong những đại sơn vốn có rất nhiều những cây hơn vạn năm tuổi, nhưng có thể thông linh thì lại hiếm thấy vô cùng. Như linh chi là thiên địa, linh thảo chỉ có vài cọng, loại quái tinh này dược tính lại rất tốt. Cây đào chẳng qua chỉ là một loại cây bình thường có thể thấy ở khắp nơi, nơi khả năng tiến giai hầu như là số 0. Nhưng nếu dưới cơ duyên, xảo hợp biến thành quái tinh thông linh thì giá trị của nó cũng không Tu dì mấy đại thần mục khắc đã sớm tuyệt tích ở tu tiên giới. Tu sĩ tu luyện công pháp mục thuộc tính dùng để luyện chế pháp bảo thì uy lực không nhỏ, hèn chi tên môn chủ tự mục môn gì đó muốn đi tìm. Lúc này lão giả nhị sư huynh cũng đã bắt đầu giảng giải công hiệu của cây đào này, mấy tên trúc cơ kỳ nghe xong trợn tròn mắt mặt đỏ đến, mang tai có vẻ kích động vô cùng. thì ra là thế chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được, có được. Nó bổn môn nhất định có thể xưng bá nam cương hán tử Zhou Wai Nón. Truyền thân bộ dáng có vẻ nhiệt tình vô cùng. U, V, Q, Q, nơi nơi này tuy rằng nguy hiểm nhưng vì tìm kiếm thần mục vạn năm thì cũng đáng giá. Hơn nữa vài vị sư thúc sư bá trong bổn môn cũng đã giá. Lâm đến đây Nếu gặp chuyện gì chúng ta lập tức phát ra truyền âm. Phù, lão già kia vút trong dâu an ủi khích lệ đồng bọn. Việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi kiếm tìm. Nữ tử kia cũng nói, "Được rồi, ngay cả tiểu sư muội cũng không nhàn hạ, chúng ta đương nhiên sẽ hành sự không chậm." Lão già cười ha hả hóa thành một đạo độn, quang tan biến nơi chân trời. Những tu sĩ khác nhìn nhau cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Thấy đám sư huynh đã đi xa, vẻ mặt của nữ tử đột nhiên trở nên âm trầm. "Hừ, thì ra là thần Mộc vạn năm, nếu để cho đám cửu Mộc thành công thần, thủy môn ta làm sao có thể yên ổn nơi Nam Cương này." Nói xong, ả lấy từ trong ngực ra một đạo truyền âm phù, cúi đầu lẩm nhẩm vài câu vào trong sau đó ném ra. Truyền âm phù hóa thành một đạo Hỏa quang biến mất trong không gian. Khi thiếu nữ rời đi, không khí lan tàn như sóng nước lâm hiên tử bụi, cỏ mướt ra. Lúc này trên mặt hắn sự âm trầm đã biến mất, trong lòng đã bắt đầu có dư tính. Thiếu gia, vạn năm thần mục tuy rằng hiếm thấy nhưng người đã có cẩu. Thiên minh nguyệt hoàn, hơn nữa mộc thuộc tính cũng đâu phải chân pháp. Tu luyện không nên bỏ gốc lấy ngọn lãng phí thời gian. Nguyệt Nhi Thấy vẻ mặt của Lâm Hiên không khỏi nhắc nhở, "Nha đầu ngốc, lời này tuy không sai nhưng việc thu lấy thần mộc vạn, năm này với tìm kiếm cổ truyện Tống trận thì có gì mâu thuẫn đâu chứ?" Ơ, Nguyệt Nhi ngẩn ngơ im lặng. Lập tức trong lòng buồn bực, nàng cũng là một nữ tử băng tuyết thông, minh nhưng không theo được suy nghĩ của thiếu gia. Lâm Hiên cũng không nỡ nhìn nàng lúc Tống bắt đầu giải thích. Nguyệt Nhi chắc là cũng biết cây đào muốn thông linh thì điều kiện rất hà khắc, không phải chỉ sống mấy vạn năm là được, cũng không phải có thể hấp thu tinh hoa của thiên địa mà thành tinh được. Ý của thiếu gia là, Nguyệt Nhi vươn ngón tay trắng mịn đặt ở má, nghiêng đầu suy nghĩ, tuy rằng cơ thể thì ta cũng không rõ, nhưng chuyện này cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng vô cùng hiếm thấy, nhất định là phải sinh sống ở một không gian đặc biệt. Ngươi đã hiểu chưa? Thiếu gia, người nói là cây đào kia thông linh là do thượng cổ truyền, tống trận nơi đây gây nên. Nguyệt Nhi lấy tay che miệng kinh ngạc, nói: "Ta cũng chỉ phỏng đoán, dù sao bây giờ cũng không có manh mối khác. Không bằng cứ đi tìm thử. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện luôn, dù sao giá trị của cây đào thông linh cũng có thể so với các thần mộc vạn năm khác." ảo nào vừa nãy thiếu gia để lại ký hiệu truy tung trên người mà bọn họ ngây thơ không biết gì. "Sầm Môn, nếu mấy tên trúc cơ kỳ nho nhỏ mà cũng phát hiện được đổi, lại ta sẽ làm để để cho ngươi." Lâm Hiên dùng thần niệm trừng mắt nhìn. Nguyệt Nhi tức giận nói: "Nữ nhân kia là gian tế của thần thủy môn, nàng báo tin về phái đến. Nhiều tu sĩ cao cấp thì rất nhiều phiền toái." Nguyệt Nhi hừ mũi có chút nuối tiếc nói: Sợ cái gì, ba phái này tuy rằng xưng bá Nam Cương kỳ thật cũng chỉ là đám tông môn chung đẳng mà thôi, liệu có được bao nhiêu tu sĩ cao cấp, chứ càng nhiều người thì càng dễ tìm được đạo thủ. Với thần thông của ta chẳng lẽ còn sợ thoát khỏi tay ta sao? Lâm Hiên cố ý buông tha à? Kia là hắn cũng đã suy tính thấu đáo. Rồi Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang mờ ảo bắt đầu tìm tòi cây, Đào Thông Linh thì thần thông thế nào chưa rõ nhưng chắc chắn là giả. Hoạt vô cùng. Dọc đường hắn gặp mấy tên tu sĩ, phần lớn là tu vi trúc cơ kỳ còn thêm. Vài đệ tử Linh động kỳ xem ra thực lực của Cự Môn còn yếu hơn cả hắn. Tưởng tượng Lâm Hiên đã thu liễm khí tức, lại sử dụng phương pháp ẩn thân cho dù ở sát bên cạnh nhưng đám tu sĩ cấp thấp kia cũng không thể phát hiện được. Dù sao đồng thời cảm ứng hành tung của mười mấy tên tu sĩ cũng không phải là dễ dàng. Trừ mấy lão quái nguyên anh thì tu sĩ cảnh giới kết, đan kỷ có thần thức cường đại như Lâm Hiên mới có được bổn sự này. Đảo mắt đã nửa ngày trôi đi. Lúc này Lâm Hiên vẫn không thu thập được gì, hắn tìm một địa điểm bí, ầm ngồi xuống khôi phục thể lực. Nhưng vừa mới điều tức chưa được một tuần trà, Lâm Hiên đột nhiên nhíu Mày chậm rãi mở hai tròng mắt ra. Có phản ứng, Lâm Hiên đứng dậy hóa thành một đạo thanh hồng lập tức biến mất không còn hành tung. Thương Lĩnh Sơn kéo dài ngàn rằm, ngoài rừng rậm và tiểu hồ địa mạo cũng không có gì đặc biệt. Lúc này đứng cạnh một tiểu hồ là lão giả Nhị sư huynh cùng với tên Hán Tử râu quai nón khi nãy trước mặt bọn họ là một vầng sáng màu xanh. Thanh quang lóe lên bất định bên trong còn có một thân ảnh, hơn nữa còn có một linh khí tràn ngập bốn phía. Phía trước thân ảnh có một thanh phi xoa, một thanh tiên kiếm đang bị vô số sợi tơ nhỏ chói chặt. Lúc này sắc mặt của hai tu sĩ trúc cơ khí vô cùng khó coi, không phải trưởng môn nói thủ một quái tinh không có gì lợi hại sao, vì sao lại dễ dàng giam cầm linh khí của bọn họ? cũng may bọn họ đã phát truyền âm phù, sư thúc bá hẳn là sẽ đến nhanh. Thôi chỉ cần cầm cự được một lúc nữa. Thù tinh kia tựa hồ đang chiếm thế thượng phong, linh trí đã mở hiểu. Được đối phương còn có viện trợ, vài lần muốn chạy trốn nhưng lão giả kia cực kỳ gian xảo trước khi tới đây đã từng có chuẩn bị. Hắn tu luyện công pháp một thuộc tính nhưng trên người có nhiều linh. Phù hỏa thuộc tính, đạo tinh này đương nhiên bị khắc chế. Mỗi lần muốn bỏ chạy đều bị hỏa phù kia đánh trở về. Hiện tại Lâm Hiên đã đến kịp lúc, mừng rỡ trong lòng hắn vươn tay đánh ra một trảo, một luồng sương mù màu đen như một soái nước lớn cuồn, cuộn chụp xuống đối phương. Lâm Hiên đột nhiên ra sát chiêu làm cho hai bên đều chấn động. Nhất là hai tu sĩ cử một môn kinh sợ vốn muốn quát lớn một tiếng nhưng kịp thời nhịn xuống. Ngưng đan kỳ tu sĩ, hơn nữa, nhìn cách xuất thủ lại như là ma tu. Sương mù áp tới đỉnh thổ tinh đương nhiên không khoanh tay chịu trói, chỉ thấy thanh quang chợt lóe rồi bên trong tiếp tục phun ra vô số sợi. Tơ màu xanh, thanh tơ có thể cản được linh khí nhưng đối mặt với ma vụ thì như một, đi không trở lại dễ dàng bị cắn nuốt. Trói, Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng, sương mù lập ụp xuống đã vây lấy toàn bộ Quần sáng màu xanh biến thành một cái kén màu đen. To xe dụ.